Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 69 Hồi 34 Sinh tử đường tơ Đêm đá phủ màu đen Bên ngoài thành bóng đêm Tình như càng đậm sâu hơn thành nội Bốn bên phẳng lặng như tờ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 đi bên cạnh nàng. Tập Hoan cảm thấy vô cùng ái mộ cô gái. Ái mộ đến mức gần như sinh kỵ. Mãi cho đến lúc phát hiện ra cái dỗ kỵ của mình thì hắn mới một miệng thở ra. Chẳng lẽ tôi đã già thật Bởi vì hắn biết, chỉ có tuổi già mới dễ sinh lòng kỵ. Khi thấy vẻ nhiệt thành phát lộ ở nửa tuổi đang lên. Hắn lại cười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 Lý thẩm hoa nói Tại sao cô lại cười Tôi cười thám hoa đấy Tại sao lại cười tôi Bởi vì tôi biết Thám hoa rất sợ tôi Tôi sợ cô à Ánh mắt của tôm tiểu bạch Sáng rực lên như hai vì sao Nàng cười như mắt này <cười> Bởi vì sợ tôi Nên thám hoa mới nói như thế Bởi vì thám hoa sợ Sẽ đối xử tốt với tôi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 trong lúc ấy, đóm thuốc trong môi Trường Đình tắt ngấm. Bóng lão già chỉ theo bóng tối. Thường Quan Kim Hồng đứng giữa lề đường một lúc khá lâu rồi mới quay mình đi thẳng vào Trường Đình. Hắn đi vào và đứng im lặng trước lão già. Bất luận hắn đi đến đâu, kinh Vu Mạch cũng đi theo đến đó. Theo đúng bước và dần cũng đúng lúc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 nơi cổ tay của Thượng Quang Kim Hồng và ngược lại bàn ngón tay của Thượng Quang Kim Hồng đều bung ra thì cũng rất gần cổ tay của lão nổi thuốc vẫn không chịu cháy cọng tim càng lúc càng ngắn dần tay cầm ống điếu và tay cầm tim lửa mỗi lúc mỗi gần hơn cả hai người không một ai ngờ mặt lên hình như cả hai đều chú tâm vào cọng tim và mồi thuốc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 Tự nhiên phải là bậc nhân tài như Lý Tẩm Khoan mới thưởng thức đầy đủ và chỉ có mình hắn mới nhìn thấy cái vi diệu ấy mà thôi. Hai người chỉ hơi máy động mấy ngón tay nhưng là một sự biến chuyển cực kỳ quan trọng. đó là một chuyện mà sinh mạng của họ gởi trong đường tờ kẻ tóc. Nó nguy hiểm hơn những kẻ đấu bằng dao bằng kiếm. Cái chết của người đạo kiếm dù có nhanh cũng phải có một ánh thiết nhoáng lên. Còn với họ thì không.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 phải đi ngay. Còn nếu như tại hạ không đi, tất biết các hạ nhất định sẽ đi ngay. Hai bàn tay của Thượng Quan Kim Hồng bắt đầu nắm khá chặt. Từ trước tới sau vẫn theo Quan Kim Hồng như hình với bóng và không hề hé một lời. Kinh Vũ Mặc bây giờ tay trái cũng đặt nhẹ lên đốc kiếm. Từ nơi chỗ nấp, Lỹ Tầm Hoan thấy mắt hắn bắn ra nhiều sát khí.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 Lão già không cười, giọng lão rất thản nhiên Không dám 17 năm trước đã gặp gỡ một lần Ngày nay cả khóc biệt không biết đến bao giờ gặp lại Gặp cũng như không, gặp lại cũng chẳng hay gì